các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phong, Chiến nói: "Vậy cậu giải thích sao, về những câu nói của Hồng ở trên từng hai lúc tối chứ?" Phong ngồi im, anh không thể nói được gì nữa, bởi đúng như những lời của Chiến vừa nhắc tới, Hồng nói có bàn tay chạm vào tay của cô lúc ấy, lúc Hồng định mở cánh cửa căn phòng. Còn bé Thảo thì lúc đó đúng như lời của Hồng, thì con bé hai mắt trợn ngược và toàn thân không ngừng run lên một cách dữ dội. Rồi giấc mơ vừa rồi của Chiến đã nhìn thấy anh đứng ở trong nhà, ngay dưới chân cầu thang. Phong liền nói với Chiến: "Nhưng con bé đã chết hơn 10 năm nay rồi. Làm sao con bé con bé làm được những việc đó chứ?" Chiến liền ngẫy ngẫy. "Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Cậu còn nhớ lúc chúng ta mới đến bên ngoài cửa căn nhà này không?" Phong liền gật đầu. "Có, tôi vẫn còn nhớ lúc con bé Thảo nói với Hồng rằng, đây chính là nhà của bố mẹ con bé." Chiến đập mạnh tay xuống giấy bàn, giọng của Chiến thì nghiêm túc hơn. "Thật tốt khi cậu còn nhớ. Vậy cậu nghĩ như thế nào? Tại sao con bé biết đây là nhà của bố mẹ nó chứ?" "Tôi không có nói ra." "Cậu không có nói? Vậy thì ai nói cho con bé biết về căn nhà này?" Liên tục những câu hỏi từ Chiến đối với Phong như đang sói vào đầu của Phong, làm cho anh cảm thấy đầu của anh trở nên quay cuồng với những nghi vấn mà anh đã không thể trả lời. Chiến nhìn thấy Phong đang ôm chặt lấy đầu bằng hai bàn tay, đặt tay lên trên bàn tay của Phong, Chiến liền nói: "Cậu nhớ cái ngày mà anh chết không? Trước khi chết, cậu còn nhớ cô ấy đã nói những gì?" Phong buông tay ra khỏi đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía của Chiến đang ngồi, toàn thân của Phong đã không ngừng run lên, bởi Chiến vừa giúp cho Phong nhớ lại một quá khứ, một quá khứ mà Phong ngỡ tưởng rằng bản thân của anh đã quên đi suốt mấy năm qua. Hình ảnh của Oanh đang hiện ra trước mặt của Phong, toàn thân thì đầy máu, con dao đang cắm sâu vào lồng ngực. Bàn tay đẫm máu của Oanh đang chỉ về phía của Phong và Triển. Cô nói: "Tất cả các ngươi, tất cả các ngươi, tôi nguyện rửa tất cả các ngươi. Các ngươi sẽ phải trả giá cho tội ác của các ngươi." Phong ấp úng nói: "Ngày hôm đó con bé con nói, nó sẽ nguyện rửa tất cả chúng ta." Chiến liền nói nhanh, "Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Em gái của cậu, nguyên duột cậu là sao? Cậu là anh trai của cô ấy mà, còn tôi, tôi đâu có liên quan gì tới oanh, hà cớ gì mà cô ấy muyền rủa tôi chứ?" "Đúng vậy, đúng vậy, không thể nào con bé ghét bỏ tôi, tôi là anh trai của nó mà, làm sao có thể như vậy được chứ?" Chiến suy nghĩ rồi nói với phòng, "Cậu có nghĩ ngày hôm đó" chính oanh đã giết long chồng của con bé và hải em trai chồng của nó hay không? Phong nhìn Triển, lắc đầu Phong liền nói: "Lúc tôi đến thì Hải và Long đã chết ở dưới sàn nhà rồi. Lúc đó tay của con bé còn đang cầm con dao dính rất nhiều máu. Sau đó con bé lại tự dùng dao đâm vào ngực của chính mình." Triển cắt lời của Phong, Triển vội nói: "Cậu nghĩ xem xem, lúc đó Oanh có thai con bé thảo, động lực từ đâu?" mà oan lại giết chồng của mình chứ, giết cả em chồng nữa, trong khi lúc đó cô ấy còn đang mang thai. Cậu cứ thử nghĩ mà xem, có người mẹ nào mà lại muốn con của mình ra đời không có bố hay không? Chiến vừa dứt lời, phòng chưa biết phải nói gì đối với Chiến thì bất ngờ cả hai đã phải dừng lại bởi tiếng hét lớn của bé Thảo đã vang lên từ tầng hai. Tiếng hét của bé Thảo đang không ngừng vang lên. Tiếng của cánh cửa phòng bị bật tung ra đập mạnh vật tường, tạo nên tiếng động vô cùng lớn. Phong và Chiến bật nhanh đèn ở hành lang, chạy tới căn phòng đang được mở toang hai cánh cửa phòng. Bên trong phòng, bé Thảo đứng ở dưới đất, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn thảm, hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía của Hồng đang nằm ở trên giường. Chiến chạy tới bế bé, bé Thảo lên tay, Phong đứng chết chân tại chỗ, cả Chiến cũng không khác gì bé Phong. Cả hai đều thực sự cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt quá đỗi đáng sợ. Hồng hai mắt đã nhắm chặt, bàn tay đang nắm chặt lấy con dao. Con dao đã cắm vào bụng của Hồng, máu đã chảy xuống sàn nền nhà, tạo thành một vũng máu. Chiến hét lên. "Phong, cậu còn đứng đấy, mau đưa cậu ấy đi viện mau lên, Phong, tỉnh lại đi, Phong, cậu bị làm sao vậy?" Phòng chết trân tại chỗ, bảy khác vị trí ở chỗ cái mà anh vừa nhìn thấy không phải Hồng đang nằm ở trên giường mà là em gái của anh chính là Bạch. Dù chiến đang hét lớn đến đâu thì Phong vẫn đứng yên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net